video kiện kiếm hiệp chương vũ mến chào quý khán giả. Tiếp theo là phần 61 nhất chứng đồ long tác giả Đông Phương Ngọc diễn giả Đậu Chương Vũ. Sáu người của lường vô quý thấy thế trưởng của quách vạn bửu vừa mạnh mẽ lại vừa nhanh nhẹn phi thường thì không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nhất là Châu Nhân Ký thì dương ánh mắt ngó nhìn đăm đăm vào Tư Tông Kiệt. Xem chàng ta sẽ đối phó bằng cách nào. Giữa lúc Thế trưởng của Quách Vạn Bửu vừa đánh tới thì tay trái của Tiêu Thông Kiệt nhanh như chớp, dùng cán quạt điểm thẳng vào lòng bàn tay của Quách Vạn Bửu. Thế Giả ấy xem hết sức là tầm thường, nhưng kỳ thực thì nó cao tâm không thể tả được. Nếu cán quạt của chàng giáng trúng thẳng vào lòng bàn tay của đối phược thì Quách Vạn Bửu tất sẽ bị thương nặng nề, võ công sẽ bị phế trừ hết. không làm sao cứu chữa được nữa. Đôi mắt của Quách Dạng Vũ nhận xét rất tinh vi, biết đó là một thế gió lợi hại, nên ở trong lòng hết sức kinh hãi, giõ vàng thu bàn tay trở dậy. Nào ngờ đâu chiết quạc của tiêu tông kiệt lại bám sát theo bàn tay của Quách Dạng Vũ như hình với bóng, khiến cho Quách Dạng Vũ phải loạn trận, nhảy lùi ra sau 7 8 bước, rất nữa là đụng đổ cả một chiếc bàn. Trong khi đó thì tướng quả của Tế Tông Kiệt chỉ còn cách xa trong lòng bàn tay của quách giảng mỗ không đầy nửa tấc. Từ Tông Kiệt mỉm cười nói: "Quách lão sư, một lời nói đáng giá ngàn vàng, nói ra thì phải biết giữ lời hứa, giang sinh bỏ lỗi cho chỗ tại hạ phải thất lễ với lão sư." Nói tới đây chàng đưa tay lên chỉ về phía Tấn Lân và Lê Ngọc Hàn nói: Hai vị này cũng muốn đến chiêm ngưỡng cuộc đại lễ của quý giáo. Vậy xin lão sư hãy thêm vào hai cánh thiệp mời nữa. Vừa nói chàng vừa từ từ thua chiếc quạt trở về. Sắc mặt của quách dạng bửu bừng đỏ. Đôi mắt cũng tràn đầy các tia mắt căm hợp. Nhìn thẳng vào tiêu tông thiệt một lượt cười ghê sợ nói. Tiêu <cười> công tử quá là người tài nghệ vô sông. Nhưng dấu kính không hề lộ. Nhưng quách mỗ thật là đã thất kính vậy, thiếp mời sẽ được gửi đến ngài. Nói đoạn lão ta chắp tay thi lễ rồi cùng bọn tỳ tùng lũi thẳng xuống lầu. Trong nhân ký lộ sắc kinh ngãi trên nét mặt, vì ấy không hề nhận ra thế quạt vừa rồi của Tiêu tông triệt có chỗ nào cao sâu. Đây chẳng qua là một thế thông thường, phất diệp tích đạo được biểu diễn thêm một chút mà thôi. Nó sở dĩ nguy hiểm là vì sử dụng nhanh nhẹn đến mức tuyệt vời. Đỗ Thông Kiệt thông thả bước về chỗ ngồi và đã nhận ra ý nghĩ của Châu Nhân Kỷ và sắc mặt của y, chàng bèn cất tiếng cười thào và nói: "Đó chẳng qua là tài nghệ hàn mọn, xin Châu đại hiệp chớ cười cho." Lương Gia Quý khen rằng: "Công tử là người bấy lâu nay ẩn kín võ công của mình, và võ công ấy thấy rõ là đã dựa trên hai bí quyết nhanh nhẹn và dũng dạn." thì rất đơn giản, nhưng khi đem ra đánh nhau thì đối phương không dễ dàng chi đối phó. Và đây suốt đời ham mê chui rèn về võ học, nhưng vẫn chưa làm thế nào đạt đến mức thượng thừa ấy như Tiêu Công Tử được." Tiêu Tông Kệ khiêm tốn nói. "Lương trưởng môn khen thế thì thật làm cho tại hạ xấu hổ không cùng. Mọi việc vừa mới xảy ra nhưng chỉ chốc lát là đã đồn đại khắp cả Tỳ Châu phủ." Ăn bao lầu sào thấy có một lão đàn ông to lớn, cầm lấy năm cánh thiệp mời nhanh nhẹn bước tới trước mặt của Tiêu Tông Kiệt, giơ lên sắc mặt vô cùng cung kính nói: "Tại giáo chủ cũng thỉnh năm vị đến ngài đón ngọ, quan lâm tham dự lễ." Gã mắt của tại giáo. Tiêu Tông Kiệt lúc này nói: "Đó là lẽ tự nhiên rồi." Gã đàn ông to lớn ấy chấp tài xá một xá rồi quay người bước lui. Sau đó bỗng có ba người từ ở dưới thang lầu đi lên. Trong số ấy có hai người mặc áo dài, hai người mặc áo tinh, tuổi độ ngoài ba mươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, mắt lương, mũi ó, chân đi dài trắng như bông. Hai người đó chẳng những ăn mặc giống nhau mà đến sắc diện cũng đều tử chỉ đều như nhau. Chỉ nhìn qua điểm ấy thôi cũng không cần ai nói. Biết rõ là hai anh em sinh đôi, đôi mắt của họ lanh lẹ và sáng ngơi như điện. Ngoài ra lại còn có một cô gái phát áo tròn đỏ, có thiều tám đó hoa xem, mình mặc y phục bằng lãnh trắng, có viền đen rất gọn gàng. Diện mạo của nàng trông xinh đẹp chẳng khác gì tiên dáng phàm, mình liễu lưng ong, thân hình yếu điệu, cũng lướt theo hai người mặc áo trắng nọ đi thẳng đến một chiếc bàn trắng. Người thiếu nữ đó tuy xinh đẹp như hoa đào hoa lý, nhưng sắc mặt lạnh lùng như băng giá. Thực khách xung quanh đều bị cô gái ấy hấp dẫn, nên không ngớt đưa mắt liếc nhìn. La Tiềm vừa nhìn thấy hai người mặc áo trắng bước vào, thì đôi mài rậm liền cao chặt ngó xuống, suy nghĩ để nhớ về lai lịch của hai người ấy. Lương Dù Quý lúc này nói, La Hiền Đệ dường như biết được lai lịch của hai người ấy thì phải. La Tiềm cầm ngâm trong giây lát rồi đáp, Hai người này rất giống một đôi song sinh mà cũng là một cặp sát tinh mà giới giang hồ đã đồn đãi gian dối trước đây. Danh hiệu của họ là truy hồn ác khách và La Hầu độc phán, nhưng sau đó thì họ ẩn kín tung tích trên giang hồ, đã gần như quên mất họ đi. Chẳng ngờ hôm nay họ lại bất ngờ xuất hiện và hình dáng vẫn y hệt như thủa xưa, chẳng hề thấy già. Mặc dù thời gian đã là hai mươi năm trôi qua rồi Lương Dầu Quý lấy làm lạ nói Chính là bọn họ đây sao Tiêu Tông Kiệt nói Hai người ấy là anh em ruột hay sao La Tiềm đáp Họ là một cặp anh em sinh đôi Có họ đôi gọi là Đông Phương Người lớn tuổi gọi là Hiểu Tinh Người nhỏ tuổi gọi là Hiểu Bạch Võ Công độc đáo lạ lùng Trước đây hai mươi năm trong giới giang hồ không ai dám chọc đến họ. Vì khi họ xuống tay thì đọc ác vô lượng. Nhưng họ xuất hiện trong giới giang hồ không bao lâu. Thì lại ẩn kính nên tên tuổi chỉ gian dội trong chóc lát. Rồi lại tan biến đi như mầy khói. Lê Ngọc Hàng lúc này hỏi. Còn cô gái kia? La tiệm nói. Và đây không được rõ. Nhưng có lẽ đó chính là lãnh viện la sát. mà từ bấy lâu nay với giang hồ đông đải. Tiêu tông Kiệt đáp, không phải đâu. Tần Nhân Ký lại lên tiếng hỏi. Có lẽ Tiêu công tử được quen biết nhiều với Lãnh viện La Sát. Tiêu tông Kiệt gật đầu mỉm cười thầm nghĩ, nào phải quen biết nhiều mà thôi đâu. Sau đó chàng từ từ liếc mắt nhìn về phía đông phương sòng sát. Không ngờ ngay lúc ấy đôi mắt sáng như làn thu thủy của cô gái kia cũng từ dưới chiếc bàn đó nhìn sang. Khi bốn mắt của họ hai người chạm thẳng vào nhau thì trên đôi má ửng hồng như màu dán pha của cô gái liền thoáng hiện một nét tươi cười. Tiêu Tổng Kiệt nhìn thấy thế không khỏi giật mình, chàng vội vàng khoai mặt nó đi nơi khác. Những thực khách thông thường sau khi dùng xong bữa cơm chẳng ai dám nán lại, tất cả đều hối hả trả tiền rồi bước lui. Nhưng sáu người Giả Lâm thì mỗi lúc Bước vào trong hiểu càng đông, đủ cả các nhân vật trọng hài phái Hắc Bạch. Lương Gia Quý bỗng kêu ồ một tiếng rồi nói: "Đến cả đồ ác chân nhân phái Ngà Mi và võ đàn thất kiếm cũng đến nữa kìa." Đồ ác chân nhân và võ đàn thất kiếm là số người ngoài vị trưởng môn ra, họ có quyền lực rất cao trong môn phái. Vì vậy cũng đủ thấy họ rất xem trọng cuộc lễ ra mắt của Thiền Vô Giáo. Kiếp đó từ dưới lại bước lên số người của Yến Nam Tam Kiệt. Do đó gian lầu đã bắt đầu chật dội cả mười bạn. Chẳng bao lâu sau lại có hai giỏ xinh mặt trắng môi hồng, một người mặc đồ giỏ phục màu lục và một người khác mặc áo dài màu tía. Thân hình dạm dở, diện mạo tuấn tú. Bốn con mắt sáng ngời không ngớt xoay động. Tiêu Tông Kiệt bỗng nghe âm. Từ một chiếc bàn ở phía sau có tiếng cười nhạc giọng đến rằng, Hai tình dâm tạc ấy mà cũng đến đây nữa à. Hai người ấy là ai thế? Đó chính là Phấn Hồ Điệp Dân Cúc Minh và Hí Nhị Kim Phong Thái Tiểu Hồng. Tất cả con gái nhà lương thiện nếu tường đối có sắc đẹp chúc đỉnh đều bị họ hảm hiếp. Hành động gian ác của họ không kể sao cho siết. Ở dùng cam túc không ai lạ không biết họ. Hờn. Nghe rằng chuyện đến gian nam này thì họ phải chịu mất mạng thùi. Đôi mắt háo sắc của phấn hộ điệp không ngớt đảo nhìn khắp nơi và bóng dừng lại trên bàn của Đông Phương sông sát. Có vẻ sai sừa ngây ngất, đưa bàn tay thúc nhẹ vào người của hí nhị kiềm phòng Thái Tiểu Hồng một lượt, rồi bước thẳng đến chiếc bàn ấy. Số người của Đông Phương sông sát cùng ngồi nơi một chiếc bàn bác tiên, nhưng còn chỗ trống quá nữa. Như vậy nếu dần cút mình và thái tiểu hồng đến cùng ngồi chung và ai lo ăn nấy thì cũng chẳng có chi là bất tiện. Nhưng ở đây thì hai gã tà có ý nghĩ mất lương nên lại là một chuyện khác. Ngay lúc ấy chẳng rõ ai đã cất tiếng cười nhạt nói: "Có chuyện vui xem rồi, hai gã dâm độ hạ ngũ môn kia có mắt lại không trồng. Đốn qua mài quế đầy gai nọ dễ gì mà bẻ được chứ?" Tiếp đó lại có một giọng cười cợt rằng, he he he, cái đồ không có mắt như thế thì lại mang đầu đến đây làm gì, bộ hết muốn sống rồi sao. Trong khi dân Cúc Minh và Thái Tiểu Hồng đang định ngồi xuống, thì bỗng nghe, những tiếng sầm sì cười cợt giọng đến liên tiếp, rõ ràng là số người đó muốn ám chỉ mình. Nên sắc mặt của bọn họ bỗng sượng sụn, bỗng tiêu mắt sáng quắt nhìn về hướng, có những câu nói ấy. Nhưng họ hoàn toàn không thấy được người nói đó là ai. Bởi thế thì cả hai liền đưa mắt nhìn nhau rồi tức giận ngồi yên xuống ghế. Trong khi đó thì Đông Phương sông sát và cô gái kia hoàn toàn chẳng để ý chi đến dân Cúc Minh và Thái Tiệu Hồng cả. Cả gian lầu chẳng mấy chốc, đã ồn ào quyên náo, tiếng quát nạt gọi rượu thịt in ỏi. Tới nơi này dứt tiếng thì nơi khác lại nổi lên, thật chẳng khác nào một cái chợt. Lúc bảy giờ thì Độc Giáo Thường Cầu quách dạng bổ, bỏ lại bước trở lên, đi thẳng đến trước Tiêu Tông Kiệt chấp tài thì lấy nói: "Tại giáo chủ ái mộ võ công của công tử, nên sai tại hạ đến để mời công tử trước ngài đón ngọ một hôm, dời gót ngọc đến cửu hoa sơn, và tại giáo chủ sẽ chờ tôn giá tại chân núi." Tiêu Tông Kiệt tươi cười đáp: Xin nông hãy trở về thưa lại với quý giáo chủ, không cần phải có những cửa chỉ đặc biệt ấy đối với Tiêu Mỗ như thế. Đến ngày đó ngọ, Tiêu Mỗ chắc chắn sẽ đến dự đại lễ không hề sai lời. Nhưng nếu quý giáo chủ có thực sự nể tình Tiêu Mỗ thì xin hãy thả bà thủ hạ của Tiêu Mỗ ra, tất Tiêu Mỗ sẽ vô cùng cảm kích." Quách Văn Bửu lộ sắc ngạc nhiên nói: "Chẳng ai thủ hạ của Tiêu công tử là ai?" Tiêu Tông Kiệt đáp: "Hình là Xuyên Trung Tam Số." Quách Dận Vũ nghe qua liền biến hẳn sắc mặt nói: "Xuyên Trung Tam Số lại là thủ hạ của Tiêu Công Tử hay sao? Tôi sẽ về bấm lại cho giáo chủ hai chuyện này, đến mặt trời lặn tất sẽ tin lại chọi Tiêu Công Tử biết kết quả." Tiêu Công Kiệt mỉm cười rồi nói: "Nếu thế thì ta xin phiền Quách lão sư vậy." Quách Dận Vũ liền nhanh nhẹn quay người bước thẳng xuống lầu. Ngài thì thấy bỗng nghe la tiếng nói nhỏ rằng: "Các vị có trông thấy sắc mặt của Yến Nam Tam Kiệt tự hồ như đang căng thẳng, có vẻ họ đang khiếp sợ trước đồng phương sổng xác thì phải." Sáu người có lương vô úy bàn đưa mắt nhìn lén, kỳ quả nhiên trông thấy, Yến Nam Tam Kiệt đang liếc mắt nhìn trộm đồng phương sổng xác, rồi thầm bàn tán to nhỏ với nhau, sắc mặt trông căng thẳng lắm. gió kiến tầm trong võ lâm của ba người họ cũng như với võ học cao thâm của ba người họ. Thấy mà lộ sắc kinh sợ trước võ lâm sồng xác như vậy, cũng đủ biết là Đông Phương Sông Sát chẳng phải là người tầm thường. Đông Phương Sông Sát lên tiếng hối thúc bọn hậu sáng đưa rượu thịt tới. Sắc mặt của hai gã lạnh lùng như băng giá chẳng hề liếc nhìn về phía Phấn Hồ Điệp, dần cút mình gia hi nhị kim phong thái tiểu hồng một lượt nào cả. Hai gã dường như chẳng hề trông thấy hai người ấy đang ngồi đối diện với nhau. Riêng cô gái xinh đẹp như tiên nọ cũng ngồi rất ngay ngắn, sắc mặt cũng lạnh lùng như giá băng. Vân Quốc Minh và Thái Kiểu Hồng cũng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng như lan xạ từ phía cô gái này phát ra, nên lòng háo sắc lại càng sóng mạnh như một ngọn lửa. đang trưng bày bóng chảy. Thái Tiểu Hồng bỗng nhìn thẳng về phía cô gái nói: "Cô nương, cô có trông thấy thằng Lưu Minh ngồi bên kia đang dùng đôi mắt thèm khát và đang mỉm cười gian xảo nhìn chòng chọc, chọc về cô không?" Cô phải đề phòng hắn mới được. Cô gái vẫn ngồi điềm nhiên im lặng như cũ, tự hồ không nghe câu nói đó. Thái Tiểu Hồng lộ vẻ luống cuống, đưa mắt nhìn về phía Văn Cúc Minh một lượt. Yên Cúc mình mỉm cười nói: "Ta xem cô nương này là người có võ công cao tuyệt, không cần để phải lo lắng giúp cho cô ta." Thái Tiểu Hồng cười nhạt nói: "Tiểu đại trông thấy thằng bé kia chướng mắt quá." Đồng Phương Hiểu Tình cất giọng lạnh lùng nói: "Sá muội, lần này đi theo chúng tôi thật đã gây ra nhiều điều phiền toái, làm cho tại hạ thực hết sức là mệt óc." Vì làm sao giết chết hết được những người như thế? Tôn Già là người nhiệt thành, trước lẽ phải như vậy thiệt là. Thái Kiểu Hồng trông thấy Đông Phương Hiểu Tình lại mất ngỡ quay qua nói chuyện với mình, hơn nữa sắc mặt lại tỏ ra hết sức là hiền hòa, nên ở trong lòng hết sức vui mừng vội vàng nói: "Quân đại quá khen ngợi, thật làm cho ta xấu hổ." Đông Phương Hiểu Tình nói: "Tôn Già trông chướng mắt nhiều vậy, Tại sao không ra tay trừng trị gã ấy cho sáo muội của ta? Vì làm như thế tất sáo muội sẽ vô cùng cảm kích đó." Thái Tiểu Hồng bỗng đứng phắt dậy, mỉm cười vừa nịnh nói: "Đấy là chuyện đáng làm mà, và ta lấy mạng của thằng ranh ấy dễ như trở bàn tay." Nói đoạn hắn bèn bước thẳng đến trước mặt người mà hắn đã mắng là thằng ranh kia. Đấy là một chàng thanh niên mũi ó, mắt diều hâu, sắc mặt hung dữ, Tuổi trên dưới ba mươi. Thái Tiểu Hồng bước đến trước mặt người đó. Bèn cất tiếng cười nhạt nói. Thằng ranh. Người cứ đưa mắt nhìn thèm khác. Thẳng về cô gái kia là có ý định gì? Người đàn ông mặc áo đen ấy không khỏi sửng sốt. Và liền nổi cơn tức giận quát to lên rằng. Cô gái ấy bộ là vợ của ngươi hay sao? Có chi mà ta lại không thể nhìn? Thái Tiểu Hồng cười nhạt nói. Nói mà lại dám tỏ ra thái độ ngông nghênh trước mặt ta sao, thằng ranh kia, ngươi muốn tìm cái chết mà." Gã đàn ông mặc áo đen ấy hết sức tức giận nhăn nhẻn rúng chân dùng thế trực đảo hoàng long xô thẳng chưởng tới. Tức thì một luồng chưởng phong ồ ạt như sấm sét nhanh nhẹn cuốn thẳng về phía địch. Thái Kiều Hồng cười nhạt nói: "Chỉ là một viên ngọc bé tí tí mà cũng đòi khoe khoang ánh sáng." Ngứt lời hắn ta bèn dung trưởng đánh thẳng ra. Chính vì hắn ta đã đoán lầm về võ công của người mặc áo đen này, nên cứ tưởng là hắn sẽ bắt sống được đối phương ngay sau một thế đánh. Nhưng nào ngờ mọi chuyện xảy ra đều hoàn toàn khác hẳn. Khi chưởng lực của đôi bên vừa chạm thẳng vào nhau thì cả hai đều cảm thấy cảnh tài tề buộc, hộ khẩu nóng bỏng và đồng thời đối bên đều bị hất lùi ra sau một bước. Thấy rồi cả hai lại quát to dung trưởng lên tràn tới tấn công như chớp nháng. Ở một vị trí quá ư là chật hẹp, người xung quanh lại đông đảo, nên đôi bên rất khó bề thi thố tài năng. Tất cả quần hùng nguyện diễn đều hối hả đứng lên tránh xa, nhưng không ai lên tiếng ngăn cản. Vân Túc mình thấy thế liền nhanh nhẹn bước tới, với ý định là nếu Thái Kiều Hồng bị bất lợi thì hắn sẽ ra tay tiếp cứu. Một lúc ấy có một tiếng cười lạnh lùng vọng đến giang, Hải Ngần tay lại đã. Giọng nói ấy nghe thật là hoai nhụy, khiến cho Thái Kiểu Hồng và gã đàn ông áo đen đều nhễ nhại lùi tạm ngừng tận đánh. Quân hùng có mặt tại đó đều đưa mắt nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói. Thì thấy người đó chính là Châu Nhân Kỷ, một nhân vật tên tuổi gian lận khắp cả hữu ngạn sông Trường Giang. Đôi mắt của Châu Nhân Ký chiếu người ánh sáng trong thực vô cùng hoang dại. Gã đàn ông mặc áo đen kia trông thấy thế không khỏi kinh ngãi, nhưng Thái Tiểu Hồng thì chưa hiểu được Châu Nhân Ký là ai. Nên liền dương tỏ đôi mắt đỏ ngầu, đầy những tia máu cố ý lên quát rằng: "Tồn giá dám nhúng tay vào việc này, có lẽ là ngươi đã ăn gan cọp tim rồng rồi có phải không?" Châu Nhân Ký vẫn giữ thái độ xem thường nói: Muốn đánh nhau thì các ông có thể dẫn ra ngoài đường mà đánh sống chết cũng được. Nhưng ở trên tử lâu chật chội này đánh nhau chẳng ra trò trống gì mà còn làm trở ngại chuyện ăn uống của huynh đệ chúng tôi. Những người vô cớ gây sự như thế này thật là tiểu nhân hèn hạ, cháu mỗ không thèm nói chuyện với các người đâu. Nói dứt lời ý liền quay người đi về chỗ ngồi. Thái tiểu hồng tức giận đến đôi mắt nảy lửa quát to lên rằng: Ngươi định bỏ đi đâu?" Giứt lời hắn bèn cất bước đuổi theo. Dần khúc mình nhanh nhẹn đưa tay kéo hắn lại rồi nói khẽ rằng: "Hiền đệ, đây không biết người ấy là ai sao, ngu quên vừa được biết hắn chính là chồng nhân ký đó." Thái chủ Hoàng nghe qua kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh, khắp người giỗi vàng như xem gió trở cờ, liền cười nhạt nói: Nếu không nể mặt ngăn cản của huynh trưởng thì tiểu đệ nào chịu buông tha đâu." Nó dứt lời hắn hầm hầm bước về chỗ cũ. Đông Phương Hiểu Tình trái lại cười nhạt nói, "Tại sao tông gia hành động lại có vẻ đầu voi đuôi chuột vậy hả? Làm thế chẳng quá ra thì thi ơn mà không trọn vẹn hay sao?" Khải Tiểu Hồng hết sức luống cuống, đứng ngồi không yên, đôi mắt tràn đầy vẻ căm hận. Trong khi đó thì Đông Phương Hiểu Mạt và cô gái kia Nồi vấn đề nghiêm như chẳng hề xảy ra chuyện gì cả. Giữa lúc châu nhân ký quát to ngăn không cho hai người đánh nhau thì từ phía dưới có một người lướt nhanh lên gian tử lầu, màn chò Thư Tông Kiệt, một phong thư niềm rất là chắc chắn, rồi lại hối hả bỏ đi ngay. Thư Tông Kiệt vội vàng xé ra xem thì thấy bên trong có một miếng thẻ đồng, bên trên khắc chính con rồng đang bay lượn. và một bức thư kèm theo giấy miễn thẻ đồng ấy nét bút trong thư chính là do bút tích của Tô Chỉ Huỳnh. Tưu Tông Kiệt Hối hả xem rồi cất gọn vào áo hai giọng nói thì thầm với Trịnh Nam Giang một lúc. Trong khi đó Lương Dầu Quý và La Tịnh đã rời khỏi chỗ ngồi bước đến độ ắc chân nhân của phái Nga Mỹ và võ đang thất tử tiến làm tam kiệt để cùng nói chuyện với nhà vị thống kiến nhân cơ hội đó lãng xuống khỏi gian lầu rồi đi thẳng ra cửa thành phía nam, nhắm hạ du con sông chảy nhiều bài tới. Chẳng mấy chốc sau chàng đã dừng chân đứng lại. Thấy nơi đây là một khúc quanh của một con sông với bóng liễu xanh thấp thoáng, một chiếc thuyền đang đậu. Bóng từ dưới thuyền có tiếng ca trong kẻo bay lên dịu dặt, tiếng ca rằng: Bóng trúc lưa thưa tiêu diều dặt Từng từ khúc ngắn sầu biệt ly, tình càng thắm mộng càng bí. Non xanh mãi bước, nước đi mịt mù. Tấm nhãn về nam thu đã đến, vì lạo non nước hải còn xanh. Một thân bở ngỡ đầu cành, đơn côi thấm thía tàn canh lạnh lùng. Tư Tông Kiệt nga xong liền vỗ tai cười to nói: "Quynh tái hiện giờ mới đầu hạ." Thế tại sao tỉ lại xúc cảm đến tiếc thu rồi? Cùng một lúc với tiếng cười, chàng đã lao người lướt nhẹ nhàng đến bên giang sông, Rồi nhảy dút xuống môi thuyền. Liền đó từ trong môi thuyền, có tiếng ngạnh của Tô Chỉ Quỳnh giọng ra rằng, Kỳ đệ hãy bước vào đây. Tiêu Tông Kiệt chui thẳng vào trong, thấy Tô Chỉ Quỳnh đang ngồi giữa người vào môi ghe. Nàng tươi cười nói, Tỷ tỷ không ngờ để đại lại đến nhăn như vậy. Tư Tông Kiệt làm ra vẻ cung kính nói: "Màn lệnh của Huỳnh tỷ tỷ thì tiểu đệ nào dám chậm trễ được chứ." Tô Chỉ Huỳnh nhìn Tư Tông Kiệt nũng nịu rằng: "Ta nói chuyện đúng đắn kìa, trong lúc tứ đệ ở tại Bất Phẩm Hương tiểu lâu có được trông thấy một cô gái hết sức xinh đẹp không?" Tư Tông Kiệt nói: "Có thấy." Tiểu đại có yêu thích cô ta không?" Tư Tông Kiệt đỏ bừng sắc mặt nói, "Quynh tỷ, tỷ sao nói chuyện như vậy chứ?" Tôi chỉ vịnh các tiếng cười giòn rồi nói, "Đây đại chớ nên quá sốt rượu, tỷ tỷ không hề trách để đại là người cách mặt sao lộng hay quá đa tình đâu." Nó tới đây sắc mặt của nàng nghiêm trang trở lại rồi tiếp nói rằng, "Sau khi thiền vô giáo cử hành đại lễ ra mắt, chớ nên hành động liều lĩnh." Hiện nay đến ngày đón ngọ hãy còn mấy hôm nữa và trong thời gian đó sẽ có một biến cố kinh thiên động địa sẽ xảy ra đó. Tư Tông Kiệt Lộ giả sững sốt rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Tô Chỉ Huỳnh nói: "Lữ Khâu Mộ Bình đã sắp xếp mưu sâu, sẽ tống hết số người đến dự đại lễ. Những người nào chịu phục phục thì hắn sẽ thu làm môn hạ, còn người nào chống đối thì hắn sẽ giết chết hết." Tư Tông Kiệt cười nhạt nói: Hắn có tài ba đến đâu để làm chuyện đó chứ? Tôi chỉ vành cười nói: Lẽ tất nhiên là Lữ Khâu Mộ Bình tài ngải không tầm thường, nhưng có điều, điều đáng sợ nhất là kẻ đỡ đầu cho hắn kìa, ai vậy? Chính là Đào Như Hải. Tư Tông Kiệt không khỏi kinh hãi, chàng dâng đôi mắt sáng ngời, nhìn ra vẻ nghi ngờ rồi nói: Tần lão tạc ấy làm thế nào là có thể cấu kết được với Lữ Khâu Mộ Bình? Như vậy chẳng quá xa mất mặt hắn lắm hay sao?" Tôi chỉ huỳnh cười nói, "Vợ con của tên lão tặc ấy đã bị bắt cóc đi mất." Trong lòng y nghĩ đó là hành động của những nhân vật chính phái, nhất là Lương Du Quý chưởng môn của phái Hoại Dương. Nếu không đền phòng thì e rằng có điều nguy hiểm đến tính mạng. Từ trước đến nay tên lão tặc ấy lúc nào cũng có thể lùi và cũng có thể tiến. Trong trường hợp khẩn cấp Lão ta đâu lại không thể bắt tài với lưỡng khương mẫu bệnh. Tuy nhiên theo sự phán đoán của ta, rồi đây tên lão tặc ấy sẽ quá tràng để thay đổi diện mạo của y. Và do đó hành động của hắn lại càng đáng sợ hơn trước kia nữa. Lưu Tầm kiệt gật đầu nói: "Nói chính là chuyện mà hết sức lo ngại." Tô Chỉ Huỳnh nói: "Cái đáng lo ngại không riêng gì đạo Như Hải, mà còn có Đông Phương Song Sát và cô gái kia nữa." Tư Tông Kiệt nói, có lý nào Đông Phương song sát lại còn đáng sợ hơn cả đạo Nhiên Hải nữa hay sao? Tô Chí Quỳnh đưa tay vút lại mớ tóc rồi cười dịu dàng nói, riêng về chuyện này phải tách bạch ra làm đôi để mà giải bài, thì đệ đệ mới hiểu được rõ hơn, trước tiên mấu chốt là ở nơi đệ đệ. Tư Tông Kiệt cũng tất nhiên là đạo gia kỳ, chẳng nghe tới đây không khỏi lộ giả ngạc nhiên. Nhưng Tô Chỉ Quỳnh đã nói tiếp ngay rằng Hiện nay phò hàng thiết quan âm cũng như phò gián lông kinh Đều ở trong tay của Đạo Như Hải Đệ đệ tuy gặp được cái may mắn trời cho Tìm học được thứ võ công có một không hai ở trên đời Nhưng nếu đánh nhau với Đạo Như Hải Vẫn chưa biết ai thắng ai bại Nếu đúng như sự phán đoán của tỷ tỷ Thì tên lão tạc cãi trang làm người khác lạ Đệ đệ để lộ tuyệt học của mình ra tức làm cho lão ta phải kiêng sợ, và do đó, hắn muốn trở lại với vị mục cổ sẽ cảm thấy khó khăn chẳng khác nào đi lên trời." Tiêu Tông kiệt gật đầu nói, "Đúng, sự phán đoán của quận Tây sâu sắc lắm, làm cho Tử Đệ lĩnh hội được không còn thiếu sót chỗ nào." Tôi chỉ huỳnh lườm chàng một lướt rồi nũng nẻo nói tiếp, "Đây đây, cho nên nói lảng sang chuyện khác, ở đó còn có đồng phương sòng sát nữa." Giá công của Song Sát hết sức là kỳ lạ, nếu đem so với Lữ Khu Mộ Bình thì hai người ấy có hơn chứ không kém, nhất là bọn họ lại có mối thù sâu với Yến Nam Tam Kiệt, nên chắc chắn họ sẽ tìm đến gây thù với Tam Kiệt không sớm thì muộn. Tư Tông Kiệt lúc này nói: "Tam Kiệt chắc chắn không phải là đối thủ của Song Sát chứ gì?" Tôi chỉ huỳnh gật đầu cười nói: "Đó là lẽ tất nhiên, nhưng Tam Kiệt cắt vào khắp thiên hạ, nên đứng trước tình trạng ấy, các nhân vật chính phái sẽ không khi nào quanh tai đứng nhịn. Như thế là chúng ngài ý muốn của Đào Như Hải và Lữ Khưu Mộ Bệnh. Vì do đó, một cuộc chiến giết tò tát sẽ xảy ra. Những nhân vật tin anh thuộc chính phái tất cũng bị mất mạng đi quá nữa. Tương tông Kiệt Lão giả kinh hãi và đầy lo lắng nổi. Vậy theo ý của Huỳnh Tỷ thì tiểu đại phải đối phó bằng cách nào đây? Chó Chí Huỳnh đưa mắt nhìn đăm đăm vào Tử Thông Kiệt rồi nói: "Như thế chỉ xem đệ đệ có bằng lòng nghe theo lời dạy của ta hay không?" Tử Thông Kiệt cười nói: "Tiểu đệ đã quỳ gối dưới chân của tỷ tỷ để sưng thần, lúc nào cũng trung thành với tỷ tỷ, vậy làm thế nào mà không nghe theo mệnh lệnh của tỷ tỷ được chứ? Dù cho Huỳnh tỷ có bảo lội vào nước sôi lửa bỏng, tiểu đệ cũng không có dám chối từ." cô Chỉ Huỳnh cất giọng nũng nẻo nói rằng: "Chỉ giỏi lẻo mép thôi, muốn phá tan được cái họa to tát đó thì không thể nào không mạo hiểm để bắt buộc song sát phải nghe theo ý kiến của mình." Từ Tông Kiệt lúc này nói: "Vậy cái ấy ra sao?" Tô Chỉ Huỳnh nói: "Cô gái đi theo song sát tên gọi là Trương Uyển Hoa, kém là ái nữ của tiên sư Đồng Phương song sát. Hai người họ tuy tính tình hung dữ Nhưng lúc nào đó giới xì mồm cũng tỏ ra kính sợ vô cùng. Trương Nguyễn Hoa có giữ tín phù của cha để lại, do đó nếu lệnh phù ban ra thì song xác nhất định sẽ đứng ngoài vòng tranh chấp. Thượng tổng kiện lắc đầu nói: "Đấy là chuyện riêng của Trương Nguyễn Hoa, thử hỏi có dẫn liệu gì đến đệ đâu?" Tô Chỉ Huỳnh cười tự nhiên nói: "Trương Nguyễn Hoa tuy là người lãnh lùng gia tử cao, Nhưng đối với đại thì mắt xanh nàng đã ngéo sôi. Tưu Tông Kiệt bừng đỏ sắc mặt, mở miệng định cãi lại, nhưng Tô Chỉ Huỳnh đã khoát tay nói: "Không cần phải phân bua, tỷ tỷ đã có đến nhất phẩm hương lầu và đã để ý đến đôi mắt của Trương Uyển Ba, không ớc líp nhìn, để đại đã lọt vào tim vàng của nàng rồi." Nói tới đây thì Tô Chỉ Huỳnh ngừng lời lại trong giây lát rồi mới nói tiếp rằng: Trần Nguyễn Hoa đã có trao đổi khàn tài với ta, vậy để đợi trong khi hành sự, tìm cách khéo léo cho nàng trông thấy Cửu Long phù lệnh thì nàng tất sẽ biết. Hiện giờ tỷ tỷ cần trở về gấp để bàn với ỷ dân muội muội một việc quan trọng, hầu đối phó cho kịp thời. Nói tới đây nàng nhún đôi chân giọt thẳng qua khỏi mũi thủy, rồi lướt đi mất. Từ tổng kiệt nói to rằng Quỳnh tỉ, hãy chờ ta một tí đã, tiểu đệ còn có chuyện này cần phải nói. Liền đó chàng cũng lao người đuổi theo, nhưng hình bóng của Tô Chỉ Quỳnh đã lướt đi mất hút, không còn trông thấy đâu nữa. Tiêu Tông Kiệt cũng tức là Đào Gia Kỳ, bỗng tạm thấy có một nỗi buồn vô danh chàng đến xâm chiếm cả tâm hồn. Chàng thầm than dài một tiếng, rồi nhầm hướng thành Tri Châu mà hướng tới. Trong khi chàng trở lên gian tửu lâu thì đã thấy quần hùng ra đi độ dày ba phần, nhưng sáu nhân vật chủ chốt thì hãy còn ở đó đủ cả. Tần Nguyễn qua đưa đôi mắt trông veo như làn thu thủy, nhìn đăm đăm vào Tương Tông Kiệt, đang bước trở lại chỗ. Tương Tông Kiệt không khỏi bừng đỏ sắc mặt, trong lòng cảm thấy rất bồn chồn. Chờ nhân kỹ lần tiếng hỏi rằng: "Vừa rồi Tứ công tử đã bỏ đi đâu vậy?" Tư Tông Kiệt nói: "Ta đã trở lại chiếc thuyền vì đã bỏ quên một vật cần thiết." Bỗng hai lúc đó Đông Phương Sông Xác bất thần đứng lên, đôi mắt trong âm u lạnh lùng như băng giá, từ từ bước thẳng đến chỗ quyến Nam Tam Kiệt. Tư Tông Kiệt thầm kêu lên rằng: "Quỳ mất rồi." Liền đó chàng cũng đứng phát dậy bước ra, chàng không đi về hướng hướng yến Nam Tam Kiệt mà lại đi về hướng của Trương Uyển qua. Cùng khi đó thì phán hộ điệp dân Quốc Minh và hy nhụy Kim Phong Thái tiểu hậu vẫn còn mặc vãn mài dài ngồi nguyên chỗ cũ. Hắn ta trông thấy xong xác rồi bàng bước đi, cho là cơ hội tốt để tấn công cù gái. Do đó dân Quốc Minh giả vờ say rượu lão đảo đôi chân rồi té thẳng vào lòng của Trương Uyển Hoa, năm ngón tay nhanh như điện chộp thẳng vào hạ bộ của nàng. Trương Nguyễn Hoa không ngờ dân Quốc Minh Lại dám hành động bỉ ổi đến như vậy Trước mặt mọi người Nên quả tim nhảy thành thịt Kinh Hoàng buộc miệng kêu thành tiếng Rồi dương một ngón tay ngọc ra Điểm thẳng vào bàn tay của dân Quốc Minh Đang chụp tới Nào ngờ đâu Thái Tiểu Hồng Đã thừa lúc Trương Nguyễn Hoa Đang bối rối kinh hoàng Bốn thẳng vào mặt nàng một thứ thuốc mê Mà họ mang theo Cô gái gì không đề phòng nên đã hít số thuốc mê ấy vào mũi và bắt giác cảm thấy chóng váng cả mặt mày. Sự tính toán của hai tên dâm tặc thật là khéo léo vô song. Chúng dự định khi cô gái bị hôn mê thì sẽ bắt lấy rồi dợi người lao ra cửa sổ bỏ chạy. Nào ngờ đâu ngay lúc đó, Tưu Tông Kiệt vừa bước tới với ý định thừa cơ xong xác bỏ đi giải chuyện với nàng, đợi tiếng tới sự tranh thủ nàng ngăn chặn. kiện xung đột giữa Song Sát và Yến Nam Tam Kiệt. Nên đã kịp thời dùng chiếc quạt điểm thẳng tới, trong khi Thái Tiểu Hồng đang vui mừng như điên, thì bỗng cảm thấy có một luồng gió lạnh buốt công thẳng đến sau lưng, nên y hết sức kinh hãi hoài phát người lại. Tiêu tông Kiệt có một thủ pháp nhanh nhẹn không thể tả, nhưng không đợi cho Thái Tiểu Hồng kịp ra tay, cán quạt của chàng đã nhanh như chớp điểm thẳng vào ngực phía bên trái của đối phương rồi. Thái Tiểu Hồng chưa kịp nhìn thấy đối phương là ai thì đã cảm thấy trước ngực mình đau quốt, tâm thần mỹ hồn mê ngã phật xuống đất không còn đứng dậy nổi nữa. Thế quả của Tiêu tông kiệt còn đang ngon trớn liền xoay qua điểm thẳng vào mặt của dân cút mình luôn. Dân cút mình vừa rồi đã lao người tới thọ năm ngón tay ra chộp thẳng vào hạ bộ của cô gái, nhưng bị cô gái dùng ngón tay gà đâm thẳng vào mạch cổ tay của hắn. Nó đi vội vàng thu cánh tay trở về. Rồi ngỡ người ra sao đậy trắng. Hắn trông thấy Thái Thiếu Hồng đã uống thuốc mê ra, chắc chắn là sẽ bắt sống được cô gái ngõ vào tay. Nhưng nào ngờ mọi chuyện lại diễn biến ra quá đột ngột. Hắn trông thấy Thái Thiếu Hồng bị té lăn lóc ra đất thì hết sức kinh hãi. Tự biết không thể nào hành động liều lĩnh được nữa, nếu không bỏ chạy thì tất sẽ mất mạng dễ dàng. Nhưng hắn ta nào bỏ chạy cho kịp. Vị ngay lúc đó chiếc quạt xếp của Tiêu Tông Kiệt đã điểm thẳng đến nơi rồi. Bất đắc dĩ hắn phải miễn cưỡng dùng thế thiên thiên thác tháp đỡ thẳng ra. Tiêu Tông Kiệt cất tiếng cười nhạt rồi bất thần mở mạnh chiếc quạt ra, nghe một tiếng xoạt, quạt thẳng vào mặt của dân quốc mình. Tức thời một luồng tình lực ồ ồ cuốn tới như núi đồi sụp đổ. Thấy lại dân quốc mình chỉ kịp cảm thấy đôi mắt tối sầm. lồng ngực nghẹt thở chỉ gào lên được nửa tiếng hải hồn thì ngã lăn ra đất. Sau đó mọi người trong thấy tai mắt muội họng của dân Quốc Minh đều trào máu bầm đen chết ngay tức khắc. Lẽ trời lúc nào cũng công bằng, quả báo nhãn tiền, một đời dâm tặc tội ác đầy trời cũng rốt cuộc cũng đã bị trù diệt. Thân Nguyễn Hoa là người có nội công rất dồi dào, nên dù hết phải thuốc mê của kẻ địch Nhưng nàng cũng không bị hồn mê mất tỉnh, nàng vận dụng tam muội chân quả ở trong người đốt cháy hết thứ thuốc độc xâm nhập vào cơ thể đi. Tất cả những chuyện đó tuy nói rằng dài dòng, nhưng trong thực tế thì nó chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt thôi. Tần Uyển Qua bèn quay về phía Tiêu tông Kiệt cười tự nhiên nói: "Ta hân hạnh được công tử ra tay cứu nguy cho, thật là hết sức cảm kích." Tiếng nói của nàng nghe trong nàng như chuông bạc, nghe thật là vui tai, Tiêu Tông Kiệt nói: "Không dám, nếu hai tên dâm tặc này không xô phạm đến cô nương thì tại hạ cũng phải ra tay giết trừ, hậu trẫm đi mối tai họa cho võ lâm. Ai hạ đến đây chính là được người ủy thác đợi hỏi thăm sức khỏe của cô nương." Ai vậy? Trừng Nguyễn Hoa lộ vẻ ngờ ngác, đôi mắt sáng ngời Dương Thông Kiệt bàn xòe bàn tay ra, để lộ một tấm thần long lệnh bài, rồi lại nhanh nhẹn nắm bàn tay trở vào. Đôi mắt của Trương Uyển Ba lộ sắc hết sức lạ vui mừng nàng nói: "Cô ta hiện giờ ở đâu? Công tử hãy dẫn ta đến gặp cô ấy đi." Dương Thông Kiệt lắc đầu nói: "Cô ấy hiện nay có chuyện bận đi xa, không tiện gặp được, nên chỉ ủy thác cho tại hạ dẫn an cô nương mà thôi." Ngứt lời chàng liền quay người bước trở về chỗ cũ. Đôi môi ăn đạo của Trương Uyển Hoa khẽ lay động, như có ý định gọi chàng lại, nhưng vì đang có hàng trăm con mắt của những người xung quanh ngó về nàng, nên nàng đành phải ngồi yên như cũ, trong khi Tiêu Tông Kiệt đưa tấm thần long lẫm bại cho Trương Uyển Hoa xem, đã dùng một thủ pháp vô cùng khéo léo nên chỉ mình nàng trông thấy mà thôi. Trong cuộc sâu sắc vừa rồi, Tiếng kêu kinh hoàng của cô gái đã làm cho Đông Phương Song Sát giật mình dừng chân đứng ngó lại. Nhưng ngay lúc ấy họ đã trông thấy Vân Cúc Minh cùng với Thái Tiểu Hồng đã bị mất mạng dưới chiếc hạc của Têu tông Kiệt rồi. Bọn họ biết võ công của Trương Uyển Hoa cũng sít soát với mình, bất luận gặp việc gì cô ta cũng có thể tự đối phó lấy được, không cần đến họ phải ra tay trợ giúp. Do đó cả hai đưa mắt nhìn trở lại phía sau sông Thì lại tiếp tục nhắm ngay bạn của Tam Kiệt mà bước tới Cầu Long Tổ Trạch Kỳ lôi thần từ di quan Và diêm la phán ứng triệu hùng Trông thấy Đông Phương sông sát bước đến dơi sắc mặt âm mưu lạnh lụng Thì đã đón biết được mọi việc vô cùng rắc rối Nên cả ba cùng nói gót nhau đứng dậy Trạch Kỳ to tiếng cười ha hả nói Hơ hơ hơ hơ Đã xa cách nhiều năm mà nhi vị vẫn giữ được phong thái như xưa, nhi vị chắc vẫn bình an chứ? Đồng Phương Hiểu Tình cất giọng lạnh lùng đáp rằng: "Cảm ơn, những năm gần đây tiếng tăm của ba vị Giang Lừng Võ Lâm nghiêm nhiên trở thành minh chủ cả một vùng trong giang hồ ở tỉnh miền Bắc, thật chúng tôi đầy rất là khâm phục, nhưng món nợ cũ năm xưa ba vị cần phải thanh toán cho sộc." Giọng nói của Song Sát lúc này đầy tính khiêu khích, khiến cho sắc mặt già Nô Cố Trạch Kỳ liền bừng đỏ lên. Xưa kia trong sự xô sát giữa Yến Nam Tam Kiệt với Đông Phương Song Sát, nếu không có thần thủ báo ứng lỗ công hành ra tay tương trợ, thì ngày nay nào còn có Yến Nam Tam Kiệt ở trên đời này. Từ đó về sau, Đông Phương Song Sát bỗng ẩn kín tung tích, không hề thấy xuất hiện trong giang hồ nữa. Tất cả những nguyên nhân ấy mọi người trong võ lâm không ai mà không biết. Trạch Kỳ hiểu được song sát đang căm hận sâu xa với họ, không dễ gì dùng lời nói phải quấy có thể giảng hòa, mà chắc chắn là phải choãn nhau bằng võ lực. Nhưng Trạch Kỳ là người lão luyện, nên mèn cười to nói: <cười> "Nếu thế thì xin nhị vị chọn một địa điểm và định giờ giặc hẳn hồi đi." Tất cả ba anh em chúng tôi sẽ đến để hầu nhị dị. Trên nát mặt lạnh lùng của Đông Phương Hiểu Tinh, liền hiện lên một nụ cười sâu hiểm nổi. Lạch Lão Sư thật là nhại miệng sáng trí, không hổ là người tên tối gian lừng trong thiên ạ. Vậy sáng sớm ngày mai, ngu huynh đệ sẽ đến tại cánh rừng Tòng trước cửa Phúc Thạch Am, cách thành ba mươi dặm về phía đông để chờ ba vị đến. Bà Y nếu có chuyện chi chưa giải quyết xong thì nên lợi dụng số thời giờ ngắn ngủi này để sắp xếp cho xong đi đã. Lời nói ấy có ngụ ý muốn nói với Yến Nam Tam Kiệt là nên lo xét đặt hậu sự cho mình trước khi chịu chết dưới tay của họ. Tam Kiệt và số quần hồn trong võ lâm hiện diện nào phải chẳng hiểu được ngụ ý sâu xa đó. Yến Nam Tam Kiệt nghe thấy, trong lòng không khỏi lấy làm giận dữ. nhưng bề ngoài vẫn giữ thái độ điềm nhiên mỉm cười không nói gì cả. Nhưng cử chỉ ấy của song sát đã làm cho mọi người xung quanh đều phải phẫn nộ. Trong số quần hồn bóng có người quát to lên rằng: "Quá là lớn lối, tự cho mình là có tài, chọc tức ông đây thì ông sẽ đánh cho một trận chết tốt rồi." Đồng Phương Nghiễn Tân chẳng thèm đưa mắt nhìn đến số người ấy, y chỉ cười nhạt nói: Ai đó có phải định nói chúng tôi hay không vậy? Nếu đúng thế thì xin hãy bước ra đây đi. Quỷ Thính Giả Thần Mệnh, nhất chương Đồ Long phần thứ 61, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 62 trong chương trình kế tiếp. Chân Vũ xin tạm biệt.